Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế của tôi cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Ôn Tiệu Hằng trả lời Tốt nhất là không cho. Lắc đầu cự tuyệt Tê Tiệu Khải cảm thấy cô ấy đã là chuyện quá khứ cũng không muốn hứng thú mà nhắc lại. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mìm cười gật đâu Ôn Tiệu Hằng vẫy tay đi về phía sau nhìn anh ta trời đi Tê Tiệu Khải lại quay lại với máy tính nhìn trên màn hình loại điểm thơm ngọt, thú vị chô-cô-la Nhấp chuột không ngừng lại còn khẽ cười Sớm đã đem ba chữ trầm tương văn kia Vết ra sau đầu quên hết sạch Đôi lúc Độc nhãn cũng không thể không phục chính mình Thật sự là chàng mèo đào hoa Sắt vô số mèo cái Số nàng mèo cái quỷ gối dưới chân của độc nhãn Xếp hàng từ đây Đến tòa nhà Đài Bắc 101 Khóc lóc cầu xin để được độc nhãn yêu Má nè chứ Là người nào cười mau đứng ra Người ta kể chuyện chính là thật nha Không có ai đứng ra thở nhận chứ gì Vậy thì để đọc nhãn tiếp tục kể tiếp. Tối ngày hôm qua, bạn của người làm tới, cứ nghĩ về miếng thịt khô là có thể mua chuộc được đọc nhãn. Đọc nhãn xem thường. Sau khi làm cho anh ta cảm thấy xấu hổ, thì đọc nhãn lên đi tuần tra địa bàn của mình. Còn ở lúc đi tuần, thấy Tiểu My cùng với Trinh Nhi đánh nhau rất là khai cắn. Bặc dù đọc nhãn có một chút tâm tình với Tiểu My, nhưng Trinh Nhi cũng rất được, mỗi người một vẻ, làm cho đọc nhãn vô cùng khó xử. Có biết nên chọn mình nào, viên não mà gãi đầu đến mức lồng trên đầu cũng sắp rụng hết. Mà hắn đó chứ, đúng là cái bộ dặn đẹp trai cũng là một cái thội mà. Sau khi gây chuyện trong buổi thịt nướng, mặc dù biết sau này sẽ bị hắn tới kiếm chuyện, nhưng không ngờ tới ngày hôm sau hắn đã tới kiếm cô rồi. Thật sự là chân tự hại, người quá đáng rồi nha. Ngay cả trong lòng đang rất ớt ức, đường dĩ kỳ cũng chỉ có thể nghiêm mặt ngoan ngoãn đứng đó để anh ta mắng chửi. Chính cô nói, Điện thoại là do cô chuyển hay sao? Làm cho các đối tác phải chờ lâu như vậy, làm mất lòng đối tác, người ta cho rằng công ty chúng ta sẽ không có thành ý, nếu như không hợp tác nữa, vậy thì tổn thất sẽ là bao nhiêu? Cô có đền bù được không hả? Nếp miếng giống như cánh hoa rơi không ngừng tới mặt cô, Tăng Chí Hải đỏ mặt tía tai phỗ bàn hét lớn, nói chuyện cực kỳ khó nghe, hoàn toàn mất đi phong thái của một chủ nhiệm. "Chủ nhiệm Tang à, về chuyện này tôi đã sớm chuyển tới bộ phận nhập vụ." Tôi không biết vì sao bên bộ phận nghiệp vụ lại không nhận được, tôi nghĩ chuyện này là có vấn đề gì đó. Trên mặt đầy là nước miếng, đừng dĩ kỳ chỉ có thể thừa dịp hắn không chú ý mà lén lén lau đi, cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười lễ phép, giải thích rằng mình đã chuyển điện thoại đi rồi. Câu này của cô là có ý gì chứ? Lắm chỉ tôi cố ý gây chuyện với cô à? Tay heo mập lại đập mạnh xuống bàn, tăng chí hài hép lớn, mặt béo vì đỏ bừng, có vẻ như lạc từ chuyện xấu hổ thành tức giận. Trò nham ta nga, tôi không có ý đó. Trong lời nói của cô là có ý đó, lại còn nói là không có sao? Đừng tưởng có thể đẩy trách nhiệm cho người khác. Nếu vì chuyện này mà công ty bị tổn thất, cô nên chuẩn bị thôi xếp đồ đạc chờ nghỉ việc đi. Tiếng chửi mắng không ngừng, chắc nửa giờ cũng không dừng lại, đừng nghĩ kỳ dù có giải thích cũng không được chấp nhận, chỉ có thể đứng im để bị mắng. Mặc dù đồng nghiệp xung quanh biết rõ, Trần Tử Hải lấy chuyện này làm cái cớ muốn gây khó khăn để thừa dịp báo thù, trong lòng vốn là khinh thường nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể lén thông cảm với Đường Dĩ Kỳ qua ánh mắt. Cô vất vả rồi, cố gắng nhịn đi. Đồng nghiệp nữ im lặng an ủi, dùng ánh mắt để ủng hộ, nhịn một chút cho sóng gió êm lặng. Lùi một bước chính là biển rộng trời cao, vì miếng cơm manh áo tùy nhẫn nhịn. Cắn răng mà chịu đựng, nắm chặt hai quả đấm, nhưng chữ nhịn ở trên trán của Đường Dĩ Kỳ bất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đang lúc bên này gào thét, bên kia cắn răng chịu đựng. Bỗng dưng từ cửa công ty đi vào là mấy vị quản lý cao cấp, trong đó cao nhất dĩ nhiên là chủ của công ty chăn heo, à không phải, là tổng giám đốc. Mới vào công ty đã bị tiếng mắng trời làm cho chú ý, theo hướng âm thanh ôn tiểu hàng nhìn tới, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống lạnh giọng quát. Xảy ra chuyện gì vậy? Tổng tổng giám đốc Hoàng. Hoàn toàn không biết người đứng đầu công ty xuất hiện từ lúc nào, mọi người ở đây bao gồm cả Đường Dĩ Kỳ và Tằng Chí Hải rối rít kêu lên mấy vị chủ quản vây quanh, Ôn Điệu Hằng chậm rãi đi về phía trước, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Thang Chí Hải, rồi sau đó lại trộm nhìn Đường Dĩ Kỳ vài lần. Anh nhớ tới lời cảnh cáo của Tề Tiểu Khải, không hỏi xem hai người tranh cãi cái gì, chỉ nhẹ nhàng khiển trách. Ở đại sảnh công ty lại cãi nhau, lại còn ra thể thống gì nữa? Quản lý Trương. Ánh mắt liếc về quản lý nghiệp vụ đứng ở bên cạnh, thấy người đó mồ hôi đầm đìa chậm rãi nói, "Tôi nhớ chủ nhiệm Tang là cấp dưới của anh." Có vấn đề gì mà cần phải ở đại sảnh dò mặt tía tai quát mắng nhân viên chứ? Bảo ai ta báo cáo lại cho anh, sau đó anh lên giải trình cho tôi đi." Nói xong anh nhìn khuôn mặt căng thẳng của Đường Dĩ Kỳ, không nói gì mà bỏ đi, cùng với nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net